Mấy người này vừa mới lên lầu, từng phần từng phần thức ăn ngon như nước chảy được cả xài bạc mang lên. Sau đó người hầu cùng phó dịch đều bị đám công tử này đuổi xuống, hiển nhiên là không để cho cuộc nói chuyện của bọn họ bị người khác nghe được. Thấy cảnh này, hứng thú trong lòng hàng lập càng lớn hơn nữa, liền làng lẽ đem thần thức hướng lên trên lầu, đem cuộc trò chuyện trên đó nghe rõ ràng. Lý Huynh à, lần này mấy chúng ta làm Huynh mạch mẫu thật là nhiều á, nếu không có lẽ chúng ta chịu thiệt rất là lớn đó, Huynh đến được cấp cho chúng ta mặt mũi, nào, hình trước kính Lý quynh một ly đây là thanh âm của tên công tử gầy đét, lời nói tràn ngập ý cảm kích. Không có gì, ngoại nhân thế nhưng dám ở trước mặt ngũ sắc môn chúng ta động thủ bắt người, đầy dớn chính là phạm vào kiên kỵ của bổn môn, ta ra tay cứu các vị cũng là nên làm thôi mà. Thanh niên anh tuấn khách khí nói, phi thường bình dị dễ gần. Nghe được mấy chữ ngũ sắc môn lý huynh, dưới lầu hàng lầm lộ ra một tia ngạc nhiên. Sẽ không trùng hợp như vậy, vậy, vậy chứ, chứ. Vừa, vừa lúc, lúc gặp hai người có quan hệ, hệ với ngũ sắc, sắc môn, môn rồi. Hàng lầm có điểm kinh ngạc. Mặc kệ nói như thế nào, lần này nếu như không có Lý Quỳnh tương trợ, bọn chúng tôi thực sự rất nguy hiểm đó. Giờ sao Lý Quỳnh có chuyện gì cần hỗ trợ chúng tôi quyết không chối từ đâu. Lúc này một vị công tử khác tựa hồ như đang vỗ ngực nói. <cười> Đe tạ y tốt của mấy vị Quỳnh Đài. Chẳng qua người động thủ bắt cóc các người thế lực cũng không nhỏ. Trên giang hồ là một nhân dân đại danh đỉnh đỉnh. Nếu không bằng dội địa gì của mấy vị tại Gia Nguyên Thành, người bình thường sẽ dám động thủ đây chứ. Thanh niên anh Tuấn chuyển hướng cuộc nói chuyện, phải chuy bọn bắt cóc này thật là lợi hại đó. ta rõ ràng đang ngủ ngon ở trong nhà Vậy vào vừa mở mắt ra người lại đang ở địa phương khác lúc ấy bị dọa không ít à may mắn phụ thân ta kịp thời tìm được lệnh tôn nếu không quả thần phải ăn không ít đau khổ rồi thanh niên gầy ốm nói trong sợ hãi thanh niên hội lý cùng mấy người này tiếp tục tán gẫu mà hằng lập dựa vào mấy câu nói ngắn ngủi của bọn họ đã nghe được đại khái nguyên nhân của sự việc mấy vị này chính là mấy công tử có thế lực ở gia nguyên thành bị một cao thủ giang hồ ở bên ngoài bắt cốc kết quả là làm cho bề trên của bọn họ nóng vội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 Hiện tại quý phụ chắc chắn đang chuẩn bị cho việc này rồi, lại nói tiếp là lệnh tôn tuổi đã cao vậy mà vẫn khỏe mạnh như thanh niên trai tráng, một chút cũng không thấy già. Đến lúc đó tôi nhất định phải xin một chén rượu mừng để uống đó. <cười> gia phụ Tô Di Thâm hậu, người thường tự nhiên là không thể so sánh được rồi. Các vị muốn tới Lý mẫu đương nhiên cực kỳ hoan nghênh, hơn nữa gia phụ mới từ bên ngoài tuần tra phân đà trở về, đang ở trong phủ tự mình chuẩn bị xử lý việc này, lão nhân gia cũng rất trọng thị lần mừng thọ này đó. Vị thiếu môn chủ này mỉm cười đáp, Nghe đến đó, Hàn Lập liền thu thần thức trở về, một khi đã biết môn chủ ngủ sắc môn ở trong Lý phủ, vậy hết thảy đều dễ làm. Nghĩ như vậy, Hàn Lập uống cạn chén rượu cầm trong tay, đặt một khối bạc vụn trên bàn liền trầm giọng nói: "Tiểu nhị tính tiền, còn thừa không cần trả lại." Nói xong, người liền dứt khoát đi xuống lầu. Tiểu nhị của tiểu lâu tự nhiên là đang ở phía sau, vui vẻ liên mồm nói cảm ơn. Vừa ra khỏi tiểu lâu, Hàn Lập hướng về phía Lý phủ nhìn vài lần, Trên miệng xuất hiện một tia cười lạnh rồi không hề quay đầu lại ly khai khỏi nơi đây. Chờ đến buổi tối, hắn sẽ đi Lý phủ một chuyến, nếu không có tu sĩ trút cơ kỳ ở phụ cận, hắn sẽ thuận tay lấy cái mạng nhỏ của môn chủ Ngũ Sắc Môn, coi như là đã thực hiện lời hứa. Nhưng bây giờ đang là ban ngày, thời gian của hắn thì gấp gáp, Còn phải nhân cơ hội này trước tiên xử lý một số sự tình nữa. Hàng lập nghĩ như vậy, tới tới lùi lùi trong đám người rồi biến mất tung tích. Tứ Bình Bang bây giờ tại Gia Nguyên Thành thanh danh hiển hách. Tuy còn không thể cùng mấy bang phái lớn so sánh về thực lực, nhưng trong các bang phái trung đẳng tuyệt đối thuộc thể loại đứng đầu. bang chủ chính là vị tôn nhị cẩu trước kia. Đương nhiên, thân phận của tôn nhị cẩu cùng trước kia khác nhau rất lớn, tự nhiên là không ai dám xưng hô hắn như vậy. Những người khác hiện tại nếu nhìn thấy tôn nhị cẩu, tất cả đều phải gọi một tiếng tôn bang chủ. Địa chỉ tổng đà Tứ Bình Bang không phải là nơi cũ của 10 năm trước nữa, mà đã di chuyển tới một góc trên đường phố giàu có ở trong thành tất cả ban chúng cũng không hề làm cái việc kinh doanh nghèo nàn bán sức lực tại bến tàu nữa, mà là sau khi chém giết một phen, tự mình đã có một khối địa bàn béo bở không nhỏ, thậm chí còn mở cả nhà trọ cùng tửu lâu và một số sinh ý khác. chính vì vậy tứ bình ban ngày càng có tiền, cuộc sống của tôn ban chủ cũng ngày càng thoải mái. Tháng trước tôn đại ban chủ mới nạp tiểu thiếp thứ chín, đây chính là một vị danh kĩ có chút tiếng tầm tại gia nguyên thành. Vì tiểu thiếp này quả thật có chút thủ đoạn hồ mị, làm cho vị Tôn ban chủ mới có 40 tuổi này vừa nhập thiếp đã sủng ái cực kỳ, cơ hồ mỗi ngày đều lưu lại trong phòng, cho nên phòng của các vị thiếp khác sớm đã bị hắn vứt bỏ ra khỏi não. Bây giờ trời còn chưa có tối mà vị Tôn ban chủ này đã hăng hăng hái hái đi đến hậu viện, tưởng tượng đến hình dáng kiều mỹ của vị tiểu mỹ nhân kia, trong lòng hắn liền cảm thấy nóng bừng bừng, thật là ngứa lòng khó nhịn. Nhưng mà khi Tôn đại ban chủ đẩy cửa phòng ra, Nhất thời sợ ngay người chỉ thấy đối diện có một vị nam tử trẻ tuổi đang ngồi mà nam tử này nhìn thấy Tôn Ban Chủ tiến đến liền lừa nhát nói Tôn Nhị Cẩu không nghĩ tới là người thật đúng là có dài phần bổn sự Tứ Bình Bang này phát triển cũng được xem ra lúc trước ta thực sự không tìm sai người Thanh niên này chẳng những trực tiếp hô danh tính hơn nữa hoàn toàn dùng ngữ khí của bậc bề trên nói chuyện chính là Hàng Lập Tôn Nhị Cẩu ngay khi thấy Hàng Lập liền lập tức nhận ra đây chính là người thần bí trợ giúp cho mình năm đó Bởi vì đã phục dụng định nhang đăng, vì vậy mà nhiều năm đã qua nhưng dung mạo của hoàng lập không hề thay đổi chút nào. Điều này làm cho Tôn Nhị Cẩu rất khiếp sợ, trong lòng lại kinh hãi quay cuồng như gặp sóng to gió lớn. Nhưng vẻ âm tình bất định chỉ duy trì trên mặt một lát, một lúc sau, Tôn Nhị Cẩu lập tức lộ ra thần sắc cung cẩn, vội vội vàng vàng bước lên phía trước vài bước thi lễ rồi nói: "Đây là công tử thỉnh, tiểu nhân Tôn Nhị Cẩu ra mắt công tử." Điều này cũng thật làm khó Tôn Ban chủ, bao nhiêu năm qua rồi không có dùng loại tư thái hạ thấp cùng người khác nói chuyện như vậy. Vậy mà vẫn còn có thể thuần thuộc tự nhiên như vậy. Nhìn thấy thái độ của Tôn Nhị Cẩu, Long mi Hàng Lập khẽ nhất lên, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nhưng sau đó hắn liền nhạc nhạc cười một chút, hơi có chút hứng thú nói. Được rồi, ngươi bây giờ cũng là người đứng đầu một bang, không cần thi lễ lớn như vậy. Ta lần này đến chính là muốn xem ngươi phát triển như thế nào thôi, rồi lập tức phải đi. Tôn Nhị Cẩu vừa nghe Hàng Lập nói thế, nhất thời trong lòng an tâm rất nhiều. Hắn chỉ sợ vì này đến đây, liền muốn hắn giao quyền á.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 Điều này làm cho hắn kẻ không biết mục đích thực sự của Hàng Lập trong lòng thật thấp thỏm bất an. Hàng Lập nhìn thấy hai mắt của Tùng nhị cẩu, trên mặt bỗng lộ ra một tia kinh ngạc. Người đi tới đây, chịa cổ tay ra. Người đi tới đây, chịa cổ tay ra. Hàng Lập chiếu mày không cho phép phản đối ra lệnh. Tùng nhị cẩu nghe xong liền ngớ ra, sau khi do dự một chút, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời đi lên, vươn một cánh tay ra. Hàng Lập không hề khách khí bắt lấy cổ tay của đối phương, rót vào cơ thể hắn một tia linh lực theo đường kinh mạch của hắn, cấp tốc lưu động một vòng. Một lát sau, hàng lập buông lỏng tay ra, thân sắc không thay đổi, hơn nữa nói một câu làm cho tôn đại bang chủ kinh hãi thất sắc. người trúng ẩn độc mãn tính, nhiều nhất có thể sống thêm một tháng nữa. thanh âm hàng lập lạnh như băng, không chút cảm tình nói: trúng độc, không thể nào. bình thường tôi cực kỳ cẩn thận, đã ăn uống điều kiểm tra trước. tôn nhị cổ sau khi kinh sợ lộ ra vẻ bất an, hàng lập vừa nghe hắn nói thế cũng không có giải thích cho hắn gì cả. Quát tay, một đạo thanh quang lóe lên bay vào trong cơ thể của Tùng nhị cẩu. À, công tử, đây là cái gì vậy? Ngươi định làm gì? Tùng nhị cẩu không dám trốn tránh, nhưng bắt đầu có chút kinh hoảng. Đây là chân linh quyết, có thể làm cho độc tố trong cơ thể ngươi biểu hiện ra ngoài. Từ sôi gương mà nhìn đi. Hàng lập ngồi ở trên ghế, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Tùng nhị cẩu nghe xong, trong lòng kêu lên một tiếng, vội vàng nhậm phía góc phòng nơi có bàn son phấn, chuyên dùng cho phụ nữ trang điểm lúng cuộn tay chân tìm được một cái kính đồng nhỏ trên mặt bàn trang điểm tôn nhị cẩu liền ghi thần nghi quỷ nhìn vào trong kính kết quả người nhất thời ngay dạy trên mặt kính phản xạ ra một gương mặt đầy hắc khí da mặt màu tím đen kia nhìn như thế nào cũng là bộ dáng của người bị trúng độc nặng C công tử công tử cứu mạng tiểu nhân luôn luôn trung thành với công tử không hề có hay lòng tôn nhị cẩu lộ ra vẻ mặt sợ hãi vọt trở về quỳ gối trước mặt hàng lạp khổ khổ cầu xin lúc này hắn đã tin phân nửa rồi Bởi vì lấy thân phận tu tiên giả của Hàng Lập, không có khả năng tốn công sức để lừa gạt hắn. Thực sự nếu muốn gây bất lợi cho hắn, chỉ cần đưa ra một ngón tay là có thể giết chết rồi. Hàng Lập nhìn bộ dáng trung thành của Tôn Nhị Cẩu lạnh nhạt cười, tiếp theo bình tĩnh nói. Yên tâm, loại độc này tuy rất là bí ẩn, nhưng độc tính lại không mạnh, trong vòng dài ngày ngươi sẽ không chết được đâu, không cần phải sợ hãi như vậy. Tôn Nhị Cẩu nghe Hàng Lập nói vậy trong lòng yên ổn một chút, nhưng ngoài miệng còn giả vờ đáng thương tiếp tục cầu xin Công tử thần thông quản đại hay là cấp cho tiểu nhân một phương pháp giải độc đi. Tùng nhị cẩu ta tiếp tục sẽ tặng tâm tặng lực vì công tử làm việc mà. Nếu công tử không tin, tiểu nhân có thể thề độc. Tại hạ. Tùng nhị cẩu tuy thân phận đã khác trước kia rất lớn, nhưng hiển nhiên cũng sợ chết hơn trước rất nhiều. Không chờ Hàng Lập nói gì, trước hết ngón tay chỉ lên ốc nhà phát thệ liên tiếp. Làm cho Hàng Lập nghe xong vừa tức giận vừa buồn cười. Vì, mà, vì, mình, vì mình làm, làm việc, việc, chứ. việc chứ? Hình, Hình như, như cho đến, đến bây giờ, giờ đều là mình cho hắn ưu đãi thì đúng, đúng hơn, hơn. Hàng Lập có chút giở khóc giở cười thầm nghĩ, trong này có viên giải độc đan, ngươi đợi một lát nữa rồi ăn vào, Chỉ cần không tiếp tục trúng độc nữa, vậy sao không có gì đáng ngại đâu. Hàng Lập nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng vẫn đem ra viên đan dược màu lam ném cho người này. "Đa tạ công tử, đa tạ công tử." Tùng nhị cậu mượn trở tiếp nhận đan dược, liền thành cảm ơn, thông minh đứng lên đem viên đan dược cẩn thận thu lại. Loại độc này không phải là một hai lần hạ độc mới khiến cho người trúng độc nặng như vậy đâu, ít nhất cũng phải có hơn mấy tháng đó ta nghĩ là ai hạ độc ngươi cũng nên tìm ra rồi đúng hay không tôn đại ban chủ của ta hàng lập đột nhiên cười khẽ một tiếng giống như nói đùa nói làm công tử chơi cười rồi chẳng qua là ai hà độc trong lòng tiểu nhân đã hoài nghi dạy người rồi tôn nhị cẩu sờ sờ đầu ở bên cạnh cười bồi nói hôm nay mạng nhỏ của hắn được hàng lập cứu tự nhiên đối với hàng lập càng thêm cung kính ừm sự tình của phạm nhân thân là tiêu tiên giả như ta sẽ không nhúng tay vào ngươi tự mình xử lý đi ta lần này đến đây đi gặp khúc hồn rồi mang hắn đi Bây giờ ta coi như là có chút tu di rồi Mà hắn theo bên mình cũng không tính là sự tình phiền toái gì Người không có ý kiến gì chứ Trên mặt hàng lập ý cười thu liễm Trầm giọng nói Công công tử muốn đem khúc hồng đại nhân đi sao Nhưng mà khúc hồng đại nhân đã sớm không còn tại tứ bình ban nữa rồi Tôn nhị cậu vừa nghe hàng lập nói vậy Trong lòng âm thầm kêu khổ không ngừng Chỉ có thể dũng cảm trả lời Đây là ý gì Người đánh mất hắn rồi sao Mặt hàng lập trầm xuống Nhất thời nhiệt độ trong phòng hạ xuống vài độ tôn nhị cậu dùng mình một cái trong lòng cực kỳ kinh sợ, không, không, không tự bớt giận, không phải là tiểu nhân làm, mà chính là khúc hồng đại nhân tự mình chạy trốn đó. hiện tại là tuy không ở trong thành nhưng cũng không đợi quá xa đâu, mà ở tại một ngọn núi gần đây, tiểu nhân đã phái người luôn theo sát khúc hồng đại nhân rồi. tôn nhị cậu cuống quýt giải thích, sợ lửa giận của hoàng lập bùng nổ. tự mình chạy trốn hả? đây là sao vậy? nói rõ ràng một chút coi, nếu thực sự dương cớ không phải là do ngươi, ta luôn thưởng phạt phân minh sẽ không trách tội ngươi đâu trên mặt hàng Lập hiện lên một thi kinh ngạc vẻ mặt hơi giản ra một chút rồi nói dù sao khúc hồn ở chỗ nào tôn nhị cậu vẫn biết được vậy là đủ rồi chẳng qua khúc hồn chỉ là một cái xác biết đi lại tự mình chạy trốn hàng Lập thật khó để tin tưởng tôn nhị cậu thấy hàng Lập không có thực sự tức giận trong lòng buông lỏng nhưng vẫn không dám chậm trễ vội và vàng giải thích dạ là từ sau khi công tử giao khúc hồn đại nhân cho tiểu nhân tiểu nhân vẫn luôn luôn tận tâm dựa theo phân phó của công tử về đại nhân khúc hồn không đến thời điểm giản bóc đất chỉ sẽ không để cho người khác thấy khúc hồn đại nhân Khúc đại nhân xuất hiện vị thường là sự tình của 6 năm trước lúc đó tại thời kỳ máu chốt thành lập thế lực mà đối thủ của một bang phái trung đẳng có không ít hảo thủ, nên tại hạ đành phải để khúc hồng đại nhân ra tay tương trợ. Kết quả lần đại chiến đó khúc hồng đại nhân thi triển tận uy, tướng bình bang đại thắng. Nhưng sau khi chấm dứt đại chiến không được mấy ngày thì một gã hạ nhân mà tiểu nhân phái đến chiếu cố khúc hồng đại nhân bỗng nhiên báo lại là nói khúc hồng đại nhân mạo miệng nói chuyện. Tiểu nhân sau khi biết xong cực kỳ khiếp sợ, nên tiểu nhân vội vàng mang theo dẫn hồn trung chạy đến nhìn một chút, kết quả là tôn nhị cậu nói đến đây lộ ra vẻ mặt cười khổ. làm sao vậy? chẳng lẽ người có dẫn hồn chúng bên người, hắn còn tập kích ngươi sao? thằng lập nghe được đến đoạn khúc hồ mở miệng nói chuyện, trong lòng cực kỳ ngạc nhiên. hiện tại lại thấy bộ dáng ấp úng của tôn nhị cậu, lập tức khiển trách. điều này làm cho tôn nhị cậu hoảng sợ, liền tiếp tục nói: giả tập kích tại hạ thì không có, nhưng khi tiểu nhân đến trước cửa phòng ở của khúc hồng đại nhân, khúc hồng đại nhân giống như là biết tại hạ đến, bỗng nhiên phá tường chạy trốn, tiểu nhân căn bản là đuổi không kịp. Tôn nhị cậu nói xong lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Chạy trốn. Hàng lập mi mắt giật giật một cái, trong mắt lộ ra vẻ đâm chiêu. Dạ đúng vậy công tử, Khúc Hồng Đại Nhân đi tận mấy năm, hơn nữa vì không biết lý do gì chỉ quanh quẩn tại phù cận của trường núi thôi. Tài hạ nhiều lần mang theo cao thủ trong bang muốn đem Khúc Hồng Đại Nhân tìm trở về, nhưng chẳng biết vì sao, một khi gần sát Khúc Hồng Đại Nhân lập tức di chuyển đến địa phương khác, không muốn thấy mặt tiểu nhân. Mà nếu chỉ có những người khác tiến đến thì lại không phải là đối thủ của Khúc Hồng đại nhân thậm chí bởi vậy còn chết mất hai cả cầu thủ trong bang nữa. Tung Nhị cậu có chút khó hiểu nói, cái này cũng không có gì kỳ quái, đại khái là bởi vì ngươi mang dẫn hồn chu bên người, tuy nhiên không biết vì cái gì mà khúc hồn lại mất kiểm soát như vậy, nhưng rất hiển nhiên cấm chế ta hạ lúc trước vẫn còn tác dụng. Hàng Lập cười lạnh một chút, thần sắc như thường nói. Ờ vậy nguyên lai like lại là như vậy hả? Tung Nhị cậu lộ ra thần sắc đồng ý, xem ra cũng giống như nguyên nhân hắn đoán lúc trước. Ngươi đưa địa chỉ nơi khúc hồn ở cho ta. Vì sao hắn sẽ do ta xử lý? Sự tình này xem ra thật đúng là không trách ngươi được. Rốt cuộc xảy ra sự tình gì, ta còn phải tự mình xem mới biết được. mà khác còn cái dẫn hồn chung ngươi cũng không dùng được nữa. Giao ra cho ta đi. Hàng lập sau khi nghĩ xong, từ từ chậm rãi nói. Dạ công tử, hai ngày trước ta nghe thủ hạ hồi báo là khúc đại nhân hiện tại ở, đang ở phía Tây á. Tôn Nhị Cẩu cung kính nói ra một địa chỉ cách gia nguyên thành trăm dặm. Sau đó cẩn thận lấy ra pháp khí dẫn hồn chung trong áo, hai tay lên cho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 Hiện tại hắn có phải đang ở trong phủ không?" Hàn Lâm thần sắc âm trầm hỏi, Tôn nhị khẩu trong lòng rung rung một trận, nhưng ngoài miệng thì không hề chậm trễ đáp. Giẫm môn chủ của Sắc Môn lại, nói thật đến bây giờ tiểu nhân cũng không hiểu nhiều lắm, chỉ là đã từng ở xa xa nhìn thấy, chỉ biết người này võ công tuyệt đối sâu không lường được, mà con của hắn thì có hai năm một nữ, hơn nữa cũng đều đã kết hôn rồi, con lớn nghe nói tọa trấn tại tổng đàn của Ngũ Sắc Môn, còn con thứ hai thì đi theo môn chủ Ngũ Sắc Môn tọa trấn ở Lý phủ, ngài nói Tôn nhị cậu nói rất cặn kẽ, rất toàn diện, hiển nhiên bình thường đối với tình báo về ngũ sắc môn tốn không ít công phu. Hằng lập bất động thanh sắc nghe mấy tin tức này, một ngón tay đặt ở trên bàn, vô ý thức gõ một chút, tựa như đang tiêu hóa chúng. Mà tôn nhị cậu thấy hằng lập nhất thời không hỏi gì, trong lòng lại vừa động cẩn thận hỏi: công tử là bởi vì sự tình của mặc phủ năm đó mà muốn ra tay với ngũ sắc môn sao? Vừa nghe được lời này, hằng lập nhíu mày, sắc mặt lập tức âm trầm. Người hỏi quá nhiều rồi đó, sự tình không nên biết, không nên hỏi loạn. Càng không nên đoán vừa, người chắc không muốn biến thành người mất trí nhớ chứ Thanh âm của Hàng Lập lạnh lẽo vô cùng Làm sắc mặt tôn nhị cẩu đại biến vội và vàng xin tha tội Sau khi hừ lạnh một tiếng, Hàng Lập mới bỏ qua Đối với Hàng Lập mà nói, thời điểm nên lập uy sẽ không chút khách khí nào Đến khi mồ hôi lạnh chảy xuống trên mặt tôn nhị cẩu Hàng Lập biết thế cũng đủ rồi liền ngân lại chuẩn bị cấp chút ưu đãi cho đối phương Tốt lắm, vậy sao cứ tiếp tục làm tôn đại ban chủ của ngươi đi Không có sự tình gì đặc biệt ta sẽ không tìm ngươi Nhưng hôm nay từ biệt ta cũng không biết đến ngày nào mới cùng ngươi gặp mặt lại Cho nên có thứ này Ngươi cẩn thận thu lấy về sau nếu ngươi có hậu nhân Có thể nhờ vật ấy mà nhận được ta Chỉ cần hậu nhân của ngươi nguyện ý gì ta mà làm việc Ta sẽ làm cho hắn cả đời phú quý Hàng lập nói xong liền lấy ra một lá không bạch phù bình thường Roạt một tiếng xé ra làm hai nữa Rồi đem một phần trong đó đưa cho tôn nhị cẩu Phần còn lại thì tự mình thu hồi Tôn Nhị Cẩu nghe xong lời này của Hàng Lập Trước tiên lộ ra vẻ giật mình Sau đó mặt mừng như điên Kích động quỳ xuống trước mặt Hàng Lập Khấu đầu lại tạ ba cái thật vang Sau đó ngẩng đầu chân thành nói Đa tạ đại ân của công tử Xin công tử yên tâm đi Ta nguyện thệ từ nay về sau cả thế hệ Cùng cung phụng công tử là chủ nhân vĩnh viễn không đổi ý Nếu không sẽ gặp quả diệt tộc Nói xong Tôn Nhị Cẩu lại dạp đầu một cái thật vang Sau đó mới đứng dậy với vẻ mặt cung kính Gặp được cảnh này hàng lập thoáng ngẩn người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 Tự nhiên làm hắn nghĩ rằng để cho con cháu nguyện trung thành với Hàng Lập mới là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng Hàng Lập cũng thật là cao hứng. Tôn nhị cậu vậy sao thật tình vì hắn mà làm việc, cùng với việc qua loa tắc trách, hiệu quả tự nhiên rất khác nhau. Tốt, một khi người đã thật tình quy thuận ta, tự nhiên ta sẽ cho người chỗ tốt hơn nhiều. Đây là hai bình đan dược, người hãy cầm lấy đi. Một bình chuyên trị liệu cho các loại ngoại thương, chỉ cần còn thở là sẽ không chết. Bình đang giữ còn lại chính là linh đan giải độc như loại lúc trước ta đưa cho ngươi, có thể giải hàng nghìn loại độc, cũng lưu lại cho ngươi dùng để bảo mệnh." Hàn Lập lật tay ra, hai cái bình khéo léo tinh xảo xuất hiện nơi bàn tay, sau đó thần sắc như thường ném cho Tông Nhị Cẩu. Tông Nhị Cẩu đương nhiên cảm kích vô cùng, tự nghĩ rằng mình không có lựa chọn sai. Sau đó Hàn Lập lại dặn dò Tông Nhị Cẩu vài câu, rồi tại sự cung kính đưa tiễn hắn, phi phụ ly khai khỏi tổng đà của tứ bình băng. Con đường rút lui này vẫn phải tiếp tục lưu lại.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 Một khi người này đã nghe được khẩu âm cùng lời nói của hắn, tốt nhất là không nên mềm lòng lưu lại người đối chứng. Sau đó Hàng Lập trốn qua trùng trùng điệp điệp các trạm gác cả ngầm lẫn hiện, liền đi tới trước một cái sân không nhỏ. Nhưng Hàng Lập ngoại ý muốn chính là, tại trước cánh cửa đóng chặt của viện có bốn gã áo trắng đang đứng không nhúc nhích. Bốn người này có huyệt thái dương gồ lên cao cao, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, rõ ràng đều là hảo thủ có võ công cực cao. Hàng Lập nhíu mày, xem ra đây là thị vệ bên người của môn chủ Ngũ Sắc Môn. Bây giờ những người này đều ở bên ngoài Vậy môn chủ ngủ sát môn đúng thật là ở đây rồi Hàng lập lạnh lùng nhìn bốn gã thủ vệ Hơi chút tính toán Thân hình đột nhiên chợt lóe xuất hiện tại trước mấy người này Bốn gã áo trắng kinh hãi Vừa định hành động nhưng hàng lập thân hình lại nhoán lên Đồng thời xuất hiện bốn ảo ảnh Đồng thời nhẹ nhàng hướng bốn người vung tay một cái Như thời mấy người này đã vô thành vô tức ngã xuống đất mà chết Trái tim của mỗi người đều cắm một cây băng trùy trong suốt Trên thi thể còn được bao bởi một tầng băng sương màu trắng Hàng Lập mặc không chút thay đổi, dùng hỏa cầu đem thi thể hóa thành bụi. Sau đó hắn nghênh ngang đẩy cửa gỗ đi vào sân, trên đường đi tới hắn đã dùng thần thức điều tra một lần cả lý phủ, trong này ngay cả một tu sĩ đều không có, điều này làm cho Hàng Lập yên lòng sát khí nổi lên. Xem ra mệnh của môn chủ Ngũ Sắc Môn này nên kết thúc trên tay của mình. Hàng Lập đã nghĩ kỹ, chỉ cần tiến vào trong viện sẽ giết toàn bộ người ở trong, nếu lưu lại người sống để tu sĩ linh thú sơn tra được mình, việc này không phải là việc đùa được. Hàng Lập nghĩ vậy, sát khí đầy mặt đi vào trong viện, nhưng sau khi xem rõ tình hình bên trong, người lại ngẩn ra. Trong viện có một thiếu phụ, đang ôm một tiểu nữ hại, 2-3 tuổi, nhẹ nhàng hát ru dỗ dành tiểu hài nữ ngủ. Nữ nhân này tuy cúi đầu không thấy rõ khuôn mặt, nhưng thanh âm cực kỳ hòa nhã, triều mến. Cho dù Hàng Lập là ngoại nhân vừa mới vào, đều cảm thấy được tấm lòng yêu thương của thiếu phụ đối với con mình. Một cảnh tượng như vậy đúng là ngoài dự kiến của Hàng Lập làm cho sát khí của hắn bất tri bất giác biến mất hơn phần nửa, có cảm giác tiếng thoái lưỡng nan. Nữ nhân này chính là vị phu nhân của thiếu môn chủ, nhưng là tôn nhị cẩu như thế nào lại không nói cho hắn biết, bọn họ còn có tiểu hài tử ra. Bởi vì khi tiến đến, hàng Lập không có che giấu hành tung của mình, cho nên tuy thiếu phụ cúi đầu, nhưng vẫn biết rõ có người tiến đến. Vì thế nàng đình chỉ hát ru, có chút mất hứng nói: "Không phải đã nói rồi sao? Các ngươi đợi ở bên ngoài, không cần tùy tiện đi giao, sẽ làm tỉnh giấc anh trữ nhà ta."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 Hàng Lập một chút nụ cười cũng không có, sắc mặt cực kỳ khó coi. Sau cả nửa ngày, Hàng Lập mới trầm muộn thở ra, lạnh như băng nói. <cười> Thế nên gọi ngươi là mặt sư tỷ hay là cần phải xưng hô ngươi là lý phu nhân đây, mặt Ngọc Châu sư tỷ. Người thiếu phụ này là đại tỷ của ba tỷ mùi hò mặt, là vị tuyệt đại gia nhân năm đó làm cho đám công tử của gia Nguyên Thành thần hồn điên đảo đến bữa bỏ cơm. Hiện nay, nàng tuy ăn mặc như một thiếu phụ, nhưng dung nhan khuynh thành không có giảm bớt nửa phần ngược lại lại toát ra một loại mị lực kinh người làm cho nam nhân điên cuồng. mặt ngọc châu nghe được hàng Lập nói vậy sắc mặt tái nhợt vô cùng thân hình lay động vài cái thiếu chút nữa mang cả tiểu hài tử trong lòng đồng loạt ngã xuống đất. ngọc châu tao như thế nào lại nghe thấy được thanh âm của ngoại nhân vậy đang cùng nói chuyện với ai sao? có người trong nhà tựa hồ đã nhận ra sự khác thường bên ngoài một thanh âm làm hàng Lập có chút quen tai truyền đến tiếp theo cửa phòng mở ra từ trong phòng có một lão già đầu đầy tóc bạc cùng một thanh niên tầm ba tuổi đi ra thanh niên đúng là thanh niên hội lý ban ngày lúc hàng lập ngồi ở hương gia tử lâu từng có duyên gặp qua một lần mà lão già đầu bạc râu tóc đều màu trắng sắc mặt hồng hào bộ dáng từ bi thiện mục trông thấy hàng lập trên mặt lóe ra một tia khác thường người này chính là môn chủ ngũ sắc môn ánh mắt hàng lập lạnh như băng liếc nhìn lão già không khách khí hỏi mặt ngọc châu một câu nhưng là mặt ngọc châu lúc này còn có tâm tư gì để nói lời nào gắt gao ôm tiểu cô nương trong áo gắt gao nhìn hàng lập một bộ chết cũng không mở miệng người lạ là vậy làm gì phụ nhân của ta thanh niên vừa thấy một tên nam thanh niên đứng trong sân, trong lòng cực kỳ ngạc nhiên. sau lại nghe hàng lập trực tiếp gọi danh tính của mặt ngọc châu, tức giận tận trời, thân hình nhoáng lên đã nghĩ muốn giáo huấn hàng lập một chút. nhưng là hắn còn không di chuyển nửa bước, Môn chủ của ngũ sắc môn bên cạnh liền kéo lại, cực kỳ bình tĩnh nói: người bao nhiêu tuổi rồi? như thế nào lại còn xúc động như vậy vậy hao? người nãy có thể không một tiếng động xong còn bọn lý đại liên thủ khẳng định là không đơn giản. đừng trúng phép kích tướng của người khác. Quả nhiên, gừng càng già càng cay, riêng chỉ xem phật tâm tư cẩn mà của môn chủ ngũ sắc môn lần này đã biết hắn không phải là người bình thường. Nếu hắn thật sự là một vị tu sĩ trúc cơ kỳ, Hàng Lập khẳng định sẽ rất cảnh giới, nhưng đáng tiếc hắn chỉ là một phạm nhân mà thôi. Cho dù tâm cơ có sâu bao nhiêu, ở trước lực lượng tuyệt đối cũng căn bản không làm cho Hàng Lập để ở trong mắt. <cười> Các hạ một khi đã có thể đứng ở đây, xem ra tuyệt đối không phải là dạng người vô danh. Xin thổi chúng ta đã từng biết nhau chưa vậy? Nếu đúng thì các hạ cũng không tính là ngoại nhân Mở vào trong phòng nói chuyện một chút Môn chủ ngũ sắc môn bỗng nhiên cười ha hả, Có vẻ cực kỳ khách khí Lời này làm cho thanh niên bên người lão ngẩn ra Lộ ra vài phần kinh ngạc Hàng lập nghe xong lời này Biểu tình không biến đổi Khóe miệng lại mọc lên một tia cười nhạo Năm đó ta từng là môn hạ của mặt cư nhân học nghệ vài năm vị con dâu này của ngươi coi như là sư tỷ của ta Đương nhiên không tính là ngoại nhân Chẳng qua trước khi bắt quan quan hệ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 Môn chủ Ngũ Sắc Môn thân sắc hoàn toàn biến đổi, quát lớn. Tiếp theo hắn liền bước nhanh đến, râu tóc đều dựng lên, mà tảng đá dưới chân đã lưu lại hai dấu chân sâu nửa tấc, nội lực thâm hậu thật sự là kinh hải thế tục. Thanh niên kia thấy vậy, đồng dạng vô thanh vô tức đi bên cạnh, định phối hợp hành động cùng với cha hắn. Hàng Lâm mặt không chút thay đổi, nhìn chăm chăm vào hành động của phụ tử Ngũ Sắc Môn, không thèm nói hai lời, nâng tay, phát xuất một tiếng, vài viên hỏa cầu to bằng nắm tay mang theo một cỗ nhiệt khí đột nhiên xuất hiện trên bàn tay. Nhìn thấy cảnh này, môn chủ ngũ sát môn đang nhanh chóng áp tới thân hình liền ngưng trệ. tu tiên giả! Hắn khổ khốc nói tràn đầy vẻ khó tin, thanh niên bên cạnh cũng ngay dại. Hàng lập căn bản không định tiếp tục dông dài gì nữa, ngón tay khẽ cong lại, chuẩn bị bắn ra vài viên hỏa cầu phân biệt đánh chết hai người này. Nhưng vào lúc này, mặt Ngọc Châu vốn đã ôm chặt tiểu nữ hài bên cạnh, đột nhiên mặt lộ ra vẻ quyết liệt, thân hình chật lué che tại trước mặt hàng lập không được ta không cho phép ngươi giết cha của đứa nhỏ nên giết hắn vậy thì đồng loạt giết hết mẹ con ta luôn đi thần sắc của nàng lộ ra vẻ sầu thảm nói gặp cảnh này hàng Lập nhíu nhíu mày hóa cầu trên tay xì xì cựu vang một trận bỗng nhiên to bằng cái bát càng có vẻ nóng vô cùng mà mặt ngọc châu tuy thần sắc thê thảm nhưng bộ dáng quyết không lui về phía sau vậy tiên sư này ngươi có phải lầm không vậy ngũ sắc môn chúng ta chính là thanh niên nhìn thấy mặt ngọc châu xả thân chạy ở phía trước cực kỳ cảm động cũng sợ hàng lạp thật sự đồng loạt giết chết cả đứa nhỏ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 Kết quả nhìn thấy môn chủ ngủ sát môn, thần sát tuy coi như là trấn định, nhưng thanh niên con của hắn vẫn liếc mắt nhìn ra trong đó vẻ bất an. Điều này làm cho tâm của hắn trầm xuống. Cho ta một lý do để không giết bọn họ, đây chính là giúp mặt phủ các người báo thù, hơn nữa tự mình Phượng Vũ hướng ta yêu cầu. Hàng Lâm lạnh nhạt nói với mặt Ngọc Châu. Phượng Vũ còn sống? Thật tốt quá, ta đến bây giờ vẫn còn lo lắng cho mùi ấy, vì sao ta mới biết được hình như năm đó mùi ấy đã nhảy xuống sông? Mặt Ngọc Châu nghe xong Hàng Lập nói, mặt lộ ra vẻ vui mừng nói: "Không riêng gì Phương Vũ, Thái hoàng cùng tứ sư nương cũng còn sống, nhưng hiện tại ta đối với ngươi rất thất vọng, cho ngươi một chút thời gian thuyết phục ta, nếu không ta sẽ lấy đi tính mạng của bọn họ." Hàng Lập vung tay lên, vài viên hỏa cầu trôi nổi ở không trung liền biến mất vô ảnh vô tung, sau đó cực kỳ lạnh lùng nói: "Thấy Hàng Lập bỏ đi tư thế công kích, hai phụ tử Mông chủ ngủ Sắc Môn đồng thời thở phào nhẹ nhõm một hơi, tối thiểu mạng nhỏ tạm thời được bảo vệ. Bọn họ chỉ sợ hàng lập dưới cơn thịnh nộ căn bản không nghe mặt Ngọc Châu giải thích. Sự đáng sợ của tu tiên giả bọn họ so với phàm nhân còn biết được nhiều hơn, ý niệm đối kháng căn bản không thể bùng lên được. Mặt Ngọc Châu thân sắc cũng giãn ra, sau khi nghĩ kỹ một chút liền thấp giọng nói: "Hải sư đệ, ngươi vẫn tôn trọng gia phụ, không quản ngàn giẫm xa xôi đứng báo thù cho Mạc phủ, ta trước hết tha tạ ngươi, chẳng qua ta muốn hỏi sư đệ, ngươi tìm tướng công ta báo thù là vì lý do gì? Bọn họ không có động thủ thương tổn người nào của Mạc phủ hết." Chỉ là hạ mệnh lệnh mà thôi, cũng không phải là bọn họ có thể làm chủ được Mà là bên trên có người khác sai khiến, sư đệ cũng là tu tiên giả so với ta nên rõ ràng hơn chứ Nghe Mạng Ngọc Châu nói thế, Hàng Lập nao nao, trở nên trầm ngâm Mạng Ngọc Châu nói mấy lời này, Hàng Lập như thế nào lại không biết đây Thực nếu muốn tìm kẻ chủ mưu hại mặt phủ nhà tan cửa nát, đương nhiên phải tìm tu sĩ Linh Thú Sơn Nhưng dạng địch nhân như vậy không phải là dạng Hàng Lập hiện tại có thể trêu chọc được Càng đừng cho rằng quan hệ của Hàng Lập với Mặt Phủ tốt đến mức hắn có thể đưa đến một đại địch như vậy. Nói đến cuối cùng, hắn chỉ là do tình cảm ngày xưa nên mới thay Mặt Phượng Vũ trút giận trên người của vị môn chủ ngũ sắc môn này. Vốn làm như vậy cũng không sao cả. Dù sao mà kệ phụ tử môn chủ ngũ sắc môn có phải là vô tội hay không, ai bảo bọn họ tham dự vào việc diệt môn của Mặt Phủ làm chi. Nhưng hiện tại Mặt Ngọc Châu xuất hiện, còn là một phần tử của cái gọi là cừu gia, đây chính là điều Hàng Lập không dự liệu chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài tạo hóa trêu người. À. tuy nhiên một khi người có mặt phủ có ý kiến tương phản hàng lập tự nhiên sẽ không làm loại việc xuất lực mà không được lòng. vì thế tính toán một chút thần sắc dần dần dịu đi chậm rãi mở miệng nói sư tỷ nói không phải là không có đạo lý nhưng mặc kệ nói như thế nào phụ tử hai người này đều cũng là đồng lõa giết bọn họ cũng không hề ăn ngủ chút nào đâu. càng huống chi bọn họ vừa nghe nói ta là người của mặt phủ bộ dáng liền muốn trảm tận giết tuyệt ta rất khó tin tưởng rằng bọn họ không có chút quan hệ nào Cũng với diện diệt môn của mặt phủ được. Hằng lập nói tới đây trên mặt lại phủ một tầng băng sương, làm cho ngũ sát môn chủ cùng thanh niên thần sát đại biến lại bắt đầu lo lắng đề phòng. Chẳng qua hiện tại đã liên lệ đến sư tỷ mà tỷ muội các người ý kiến cũng không đồng nhất, ta cũng không muốn làm ác nhân, vậy thì để cho tỷ muội các người tự mình giải quyết đi, hy vọng đến lúc đó người có thể thuyết phục phượng Vũ. Nói xong, môi Hằng lập khẽ nhếch đem địa chỉ của mặt Phương Vũ của mặt Thái Hoàng truyền âm cho nàng môn chủ ngũ sắc môn cùng thanh niên nghe vậy đã biết vị tu sĩ trước mặt này buông thay ý tưởng giết bọn họ không khỏi nhẹ nhõm thở dài một hơi môn chủ ngũ sắc môn trên mặt cười cười muốn tiến lên vài bước cùng hàng lập thân gần một chút nhưng là ánh mắt lạnh như băng của hàng lập quét tới làm trên người lão phát lạnh không dám bước thêm một bước nữa ta không biết ngươi dùng thủ đoạn nào làm cho sứ tỷ của ta gã cho đứa con của ngươi cũng không định truy cứu chuyện giác đã đóng thuyền này nhưng sau này tốt nhất nên đối xử với tỷ ta tốt một chút nếu không hàng lầm còn chưa nói hết nhưng ý uy hiếp trong đó mọi người ở đây có thể nghe ra hàng sư đệ à, ngươi hiểu lầm rồi ta có thể mặt ngọc châu vội vàng muốn phản biện cho hai người này một chút nhưng nàng còn chưa nói hết lời lão giả đã sớm mở miệng ngắt lời nói dạ tiên sư đại nhân cứ yên tâm ta nhất định bảo khuyến tử của ta đối đại tốt với mặt ngọc châu tuyệt không cho nàng chịu nữa để mưu ý quốc ngũ sắc môn chủ này cũng thật là thông minh biết hàng lập căn bản không cần nghe lời giải thích chỉ là muốn một lời hứa mà thôi bởi vậy cũng phi thường thanh khẩn cam đoan Hàng lập gật gật đầu, tỏ vẻ vừa lòng, mà mặt Ngọc Châu nghe xong trong mắt hiện lên vẻ cảm kích. Sau khi do dự một chút, bỗng nhiên đem tiểu nữ hài vẫn đang ngủ say nhẹ nhàng đưa ra. Hàng sư đệ, ta biết ngươi hiện tại là người của giới thần tiên, đây là tiểu nữ anh trữ, ngươi ôm một cái đi, coi như là kết thiện duyên, nhiễm một chút thiên khí của sư đệ. Mặt Ngọc Châu nhỏ giọng nói, nghe được và nhận trước mặt yêu cầu như vậy, Hàng lập có chút ngẩn ra, tiếp theo lạnh nhạt cười, không nói hai lời đi đến cúi đầu nhìn khuôn mặt thật trong sáng ngây thơ, ngủ quan thanh tú, làn da trắng hồng, tuy còn rất nhỏ nhưng Hằng Lập đã lờ mờ thấy được một vị mặt ngọc châu trong tương lai. Tiểu cô nương này không biết là có phải ban ngày đùa giỡn mệt mỏi mà bây giờ vẫn ngủ say không tỉnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ cười ngọt ngào. Hằng Lập cố nén xúc động muốn véo một chút trên khuôn mặt ngây thơ kia, sau khi than nhẹ một tiếng, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái mảnh ngọc bội màu trắng nhẹ nhàng nhét vào lòng của nữ hài, sau đó liền đem nữ hài tử và cái ngọc bội trả lại cho mặt ngọc châu thông linh ngọc này tôi không phải là vật hy hãng gì nhưng có thể đông ấm hạ mát bách trùng bất xâm để lại làm kỷ niệm cho tiểu hài đi trải qua vài lần đại chiến chiến lợi phẩm của Hàng lập cướp được chẳng những có các loại pháp khí còn có một ít trân bảo thế gian khó tìm cái thông linh ngọc này là một thứ trong đó sự tình phát sinh đêm nay tôi không hy vọng người của lĩnh thu sơn biết cẩn thận miệng của các người đó Hàng lập đột nhiên ngẩng đầu hướng ngũ sắc môn chủ bằng lạnh nói lão giả trong lồng rùng mình tiếp theo vẻ mặt trang đầy sự khiêm nhường liên thành nói không dám hàng lập không nói câu nào chăm chú nhìn ngũ sắc môn chủ trong chốc lát nhìn đến khi mặt của đối phương có một hơi lạnh rớt xuống mới giãn mặt ra cười sau đó thân hình nhón lên liền biến mất vô ảnh vô tung lão giả chính là đang kinh hãi bỗng cảm thấy một bàn tay vỗ nhẹ một chút vào đầu vai hắn nhất thời thân hình nhảy dựng lên từ từ quay đầu về phía sau quả nhiên hàng lập đang đứng ở phía sau hắn thân sắc nhàn nhạt, nhạt. Tiện sư còn có điều gì cần phân phó hay sao Tiểu lão nhân nhất định sẽ đi làm Ngụ sắc môn chủ thắp thẩm bất an miễn cưỡng nói Không có gì Chỉ là muốn chào hỏi ngươi một cái thôi mà Hàng Lập thần sắc như thường nói Chào hỏi Lão giả ngẩn người Không hiểu được dụng ý của Hàng Lập Nhưng trong lòng lập tức nhớ tới cái gì đó Sắc mặt đại biến vội vàng vận khí kiểm tra thân thể Kết quả không thấy gì dị thường Lúc này mới yên lòng Mà Hàng Lập lúc này không hề nói thêm câu gì thả ra thần phong chu, tiếp theo người chợt lóe lên, đứng ở trên pháp khí. Sau khi nhìn thật sâu lão giả và thanh niên một lần, Hàn Lập liền cười lạnh một tiếng, hóa thành một đạo bạch quang bay lên trời mà đi. Để lại phu tử lão giả khó hiểu đứng đó cùng mặt ngọc châu thần sắc phức tạp. Hàn Lập đứng đón gió trên pháp khí, khóe miệng lơ đãng nhếch lên một tia cười nhạo. Vừa rồi môn chủ ngũ sắc môn kia tuy đầy miệng đáp ứng không dám để cho người của Linh thú sơn biết sự tình của mình, nhưng Hàn Lập lại nhận ra trong thần sắc của hắn một tia vị sắc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 Nhưng chỉ cần theo da thịt tiến vào cơ thể con người, thứ này sẽ bám theo đường huyết mạch di chuyển dần về phía trái tim. Một hai năm sau, người bị trúng trùng này liên dần dần cảm thấy đau tim, cùng với chứng mất ngủ ban đêm. Sau đó chứng trạng này sẽ càng ngày càng nặng thêm, chỉ cần thêm vài tháng người sẽ giống như là bị chứng đau tim phát tác ra mà chết. Một chút điểm khác nhau cũng không có. Tô sĩ cao cấp dù tra xét cũng không rõ tình hình, căn bản không nhìn ra dị trạng gì. Thời gian qua lâu như vậy, bọn họ tự nhiên sẽ không cho là người chết của quan hệ một trưởng đêm nay của Hằng Lập. Hắn có thể nhẹ nhàng thoát ly quan hệ. Loại trùng tử ngầm ngắm quỷ dị này là do Hằng Lập lấy được ở một gã đệ tử ma đạo sau khi đánh chết. Ban đầu cũng không biết là vật gì, nhưng sau khi tìm người xem xét một chút mới biết được lai lịch của nó và cách dùng. Hiện tại vừa lúc cần sử dụng trên người môn chủ ngủ sát mung. Cứ như vậy thì không cần làm ác nhân trước mặt mặt Ngọc Châu, cũng coi như là hoàn thành hứa hẹn với mặt Phượng Vũ. Hàn Lập thầm nghĩ trong lòng có điểm đắc ý, mà trước khi việc ấy xảy ra, cho dù đối phương có thực sự đem sự tình đêm nay cho người của Linh thú Sơn biết, Hàn Lập cũng không quan tâm. Dù sao đêm nay hắn cũng không có thương tổn phụ tử bọn họ, vậy thì người của Linh thú Sơn sẽ không vì việc nhỏ này mà tìm đến phiền toái hắn. Còn đứa con của Ngũ Sắc môn chủ xem ra là người cũng không tệ lắm, hy vọng mặt Ngọc Châu cùng hắn sẽ sống chung tốt đẹp. Hàn Lập nghĩ như vậy, chân đạp thần phong chu, nhắm thẳng về phía Gia Nguyên Thành bay tới. Hắn còn phải tranh thủ thời gian giải quyết dị biến của khúc hồn Tuy không biết đến khúc hồn đã xảy ra sự tình gì Nhưng Tuyệt không thể coi như không có, không quan tâm đến Phía ngoài Giao Nguyên Thành hơn trăm dặm Là một mảng lớn núi cao rừng rậm Nghe nói trong núi có một số độc xa, mảnh thú Cho nên nơi đây ít có người ra vào Điều này đại khái cũng là lý do sau khi dị biến khúc hồn chạy tới đây Hàng Lập đứng trên không trung Bình tĩnh nhìn núi rừng đen kịch phía dưới không nói lời nào Sau cả nửa ngày Hằng hướng túi trữ vật ra một cái, dẫn hồn chung liền xuất hiện trong tay. Hằng Lậm đem nó đặt trên tay, sau đó chậm rãi rót linh lực vào, chỉ trong chốc lát, dẫn hồn chung phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, phiêu phù tại không trung. "Đi." Tay còn lại của Hằng Lậm bắt nhanh một đạo pháp quyết, chỉ vào dẫn hồn chung trong miệng nhẹ nhàng nói. Dẫn hồn chung rung rẩy một chút, liền kêu lên một tiếng bay nhanh về một hướng. Hằng Lậm thấy cảnh này, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt, đứng trên thần phong chu theo sát phía sau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 đó là một nơi có đám loạn thạch rất lớn nằm ngổn ngang, hàng lập đi không một tiếng động giống như quỷ mị di chuyển. bởi vậy khi hắn thấy được khúc hồn, khúc hồn vẫn chẳng biết chút gì, vẫn đang ngồi trên một tảng đá thật lớn, khoanh chân lại một bộ dáng giống như nhắm mắt luyện khí. nấp sau một tảng đá lớn, hàng lập trộm quan sát khúc hồn, cực kỳ kinh ngạc. bởi vì hắn cảm ứng được linh khí tồn tại trên người khúc hồn, rõ ràng phải là tu sĩ luyện khí kỳ tận thứ năm thứ sáu. hàng lạp nhớ rất rõ ràng, lúc trước trương thiết căn bản không thể tu luyện trường xuân công. Vậy phải là không có Linh căn mới đúng Từ từ Không, không thể, thể tu luyện, luyện trường xuống công Cái này, Cái này không đại, đại biểu cho việc trường thiết không có, không có Linh căn Chỉ, Chỉ là, là nói lên rằng, rằng hắn không có Linh căn mọc thuộc tính, mọc, tính mà thôi Chẳng, chẳng lẽ khúc hồn, hồn thế nhưng lại có thuộc tính, tính Linh căn còn lại, lại sao Hàng lập có chút giật mình hiểu ra hồi tưởng lại Nói như vậy trên đời này có sự tình trùng hợp như vậy sao Trong một vạn phạm nhân không có hai người có Linh căn Thế nhưng mặt đại phu được tận hai người là môn hạ Hàng lập có chút khó tin tưởng nhưng nghĩ lại Nói như vậy thực sự là đáng tiếc chỉ, chỉ bởi, bởi vì linh can thuộc tính bất đồng, đồng. mình, mình cùng tương thiết, thiết thế nhưng, nhưng lại có kết quả, kết quả hoàn toàn khác, khác nhau, nhau. Nếu, nếu như mình khiếm khuyết, khuyết mộng thuộc tính chỉ sợ, sợ kết, kết cục là mình. mình hàng lập ngẫm nghĩ trong lòng còn vài tia sợ hãi nhưng khúc hồn hàng lập tựa hồ nghĩ tới cái gì nhíu mày trong mắt hiện lên một tia hàn ý nhưng vẫn không có ý hiện thân ra chỉ lạnh lùng không nói nhìn khúc hồn tu luyện khoảng tầm thời gian quá một bữa ăn khúc hồn mở hai mắt ra sau đó chậm rãi đứng lên hoạt động tay chân Xem ánh mắt cực kỳ linh động, giống như thật sự có thần trí, nhưng hàng lập thấy cảnh này không hề có vẻ cao hứng ngược lại mặt âm trầm, trên nét mặt lờ mờ lộ ra chút sát khí. Hôm nay tiến độ cũng được, xem ra chỉ cần 4 tháng nữa liền không cần e ngại tinh phạm nhân cầm trong tay pháp khí khắc chế thân thể này. Khúc hồn tựa hồ thật cao hứng, cuối cùng ngửa mặt lên trời lãm bẩm. Đang lúc khúc hồn lộ ra vẻ mặt vui mừng, một thanh âm lạnh như băng từ phía sau truyền đến. Xem ra các hạ đối với thân thể này thật vừa lòng à. ai Khúc Hồn sắc mặt đại biến vội vàng nhìn về phía Thanh Nam truyền ra thần tình đề phòng. Lúc này Hằng Lập mặt không chút thay đổi, từ sau một tảng đá xuất hiện vẽ mặt hàn ý. Ngươi là ai? Hả? Ngươi là tu sĩ trúc cơ kỳ. Khúc Hồn vừa thấy Hằng Lập, ban đầu hù hỏi một câu, nhưng sau đó phát hiện nhìn không ra tu vi nông sâu của Hằng Lập trên mặt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Những lời này vừa hay, vừa lúc ta muốn hỏi ngươi, ngươi rút cuộc là ai? Vì sao chiếm cứ cái thân thể này? Phải biết rằng thân thể này là bạn tốt của ta. Ta tự tay giao cho thủ hạ bảo quản, người không nói một tiếng liền xâm chiếm nhiều năm như vậy, có phải là nên cho ta một lời giải thích không hả? Hàng Lập bất động thanh sắc hỏi. Thân thể này thuộc về ngươi hả? Khúc hồn lộ ra vẻ bán tính bán nghi, con mắt đồng thời chuyển động không ngừng, hiển nhiên là đang suy nghĩ chủ ý gì đó. Hàng Lập thấy cảnh này, cười lạnh một tiếng, đột nhiên giơ tay ra, lộ ra dẫn hồn chung vẫn đang bị thanh quan bao vây. Ngươi muốn làm gì?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 Bùm một tiếng, khúc hồn đang muốn nhân cơ hội đào tẩu bỗng ngã quỵ xuống đất. Bản mệnh pháp khí ngươi cầm trên tay chính là bản mệnh pháp khí của thân thể này. Khúc hồn vẻ mặt sợ hãi kêu lên: "Ngươi biết được là tốt, không muốn chịu khổ thì hãy thành thật khai ra lý lịch của ngươi, đâu quả thật tò mò ngươi như thế nào lại xâm chiếm thân thể này, tu tiên giả chẳng phải là không thể đoạt xác phàm nhân hay sao chứ?" Hàng Lâm thật sắc bình tĩnh nói thanh âm cực kỳ bình thản, phản phất như đang cùng bạn tốt nói chuyện phiếm. Nhưng khúc hồn nghe xong lại không kiềm hãm được rùng mình một cái. Phải biết rằng tu sĩ đoạt xá tại tu tiên giới chính là người nào gặp người đó ghét. Tuy không đến mức đối với người đoạt xá chém tận sát tuyệt, nhưng cũng sẽ tuyệt không cấp cho điểm tôn trọng nào. Mà loại biểu hiện phản thường này của hàng lập trong lòng hắn cũng bất ổn, không khỏi điên cuồng nghĩ cái sách thoát thân. Đạo hữu thứ tội, tại hạ trước kia cũng là tu sĩ trúc cơ kỳ, chính là lúc cùng cụ gia tranh đấu hủy mất thân thể mới bắt đất dĩ chiếm thân thể này vì này không có trả lời vấn đề của hàng lập ngược lại sau khi đứng dậy miễn cưỡng cười giải thích đúng thế sao hàng lâm không lạnh không nóng nói một câu kỳ thật nghe được đối phương là tu sĩ trúc cơ kỳ hàng lập trong lòng hơi giật mình một chút nhưng khúc hồn này không nhìn ra suy nghĩ của hàng lập thấy bộ dáng thờ ơ của hắn trong lòng không khỏi có chút sợ hãi vội vàng nói tiếp mặc dù tu di của tại hạ xuống luyện khí kỳ rồi nhưng vẫn có chút linh thạch cục pháp khí đó chỉ cần đạo hữu không truy cứu việc này tại hạ nguyện ý tặng cho đạo hữu lúc nói những lời này vì này có chút thấp giọng hạ khí hiển nhiên thực sự hiểu được đạo lý dưới mái hiên của người khác không thể không cúi đầu nhưng hàng lập không để ý đến sự dẫn dụ của đối phương ngược lại trầm tư một chút đột nhiên hỏi người là tu sĩ của thất phái hàng lập giống như tùy ý hỏi một câu theo hắn biết tu sĩ trúc cơ kỳ ở ngoài thuộc thất phái có rất ít đương nhiên một ít đại gia tộc tu tiên cũng không ít giống như yến gia vậy thất phái ờ, đúng vậy ta là tu sĩ của linh thú sơn các hạ cũng là tu sĩ của thất phái hả Khúc Hồng nói mà sắc mặt vẫn như thường, nhưng Hàn Lập lại tự trong ánh mắt của hắn thấy được một tia kinh hoảng, điều này làm hắn nổi lên lòng nghi ngờ. "À, nguyên lai đạo hữu thuộc Linh thú sơn, không biết là cô nương Hàm Dân Chi kia của quý sơn có khỏe hay không vậy?" Hàn Lập nhẹ nhàng cười chậm rãi hỏi. "Hàm Dân Chi? Ờ, thật có lỗi tại hạ bởi vì hàng năm đều bế quan tu luyện mà không quen biết một ít đệ tử trẻ tuổi, thật sự không có ấn tượng gì." Khúc Hồng nghe xong Hàn Lập hỏi cái này, trước tiên trùng mình, sau đó liền cười vài tiếng. Lời nói có điểm không thật thà Không biết vị đạo hữu nhận thức được người nào Có thể tùy tiện nói ra mấy địa tử cho tại Hạ nghe một chút tại Hạ quen rất nhiều đạo hữu Linh Thú Sơn Nó không chừng còn có người tại Hạ biết đó Hàng lập bất động thanh sắc Tiếp tục truy hỏi nói à, Cái này Khúc hồn trên mặt có chút kinh hoảng Hơn nữa có mắt đảo loạn Bộ dáng thật sự cực kỳ không thành thật Nhìn bộ dạng áp úng của người này Hàng lập trên mặt lạnh lùng Thần sắc trở nên âm trầm Đạo hữu thực sự làm cho tài hạ thất vọng, xem ra rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Hàng lâm không khách khí nói, tiếp theo thân hình nhoán lên tiến về phía trước, sau đó lại chợt lóe trở lại chỗ cũ. Khúc hồn vẫn không nhúc nhích ở tại chỗ, nhưng ở trên ngực lại dính thêm định thần phù. Cả người ngay cả chút phản ứng cũng không có cơ hội, điều này làm cho hắn sắc mặt đại biến vội vàng la lớn. Đạo hữu, đây là gì, có gì gì thì có thể thương lượng mà định thần phù lúc đối phó với phạm nhân tự nhiên là có thể làm cho thân thể phạm nhân hoàn toàn cứng ngắc thậm chí ngay cả lời cũng không thể nói ra nhưng đối với tu sĩ có pháp lực nhất định thì hiệu quả kém hơn một chút tuy nhiên đồng dạng cũng làm cho tu sĩ tu vi thấp không thể nhúc nhích nhưng nói chuyện cùng các loại biểu tình biến hóa lại không bị ảnh hưởng chút nào hàng lập lúc này căn bản không để ý tới vị này la hét cái gì mà từ trữ vật lấy ra một cái bát đen xì như mực vật ấy vừa xuất hiện một cổ khí tức âm trầm tràn ngập xung quanh làm cho không khí ở phụ cận chợt hạ xuống vài độ. Tiếp theo là một trận thanh âm quỷ khóc sói tru từ trong bác vang lên, còn có chút hát vụ quỷ dị vần quanh, càng làm cho pháp khí này có vẻ quỷ khí âm u, chính là pháp khí hàng lập vừa có được không lâu tụ hồn bác. Hàng lập tay nâng pháp khí, âm trầm liếc mắt nhìn đối phương, sau đó mặt không chút thay đổi, tiến đến phía trước mặt khúc hồn. Vì này nhìn thấy dị tượng của bác, trước tiên trên mặt có chút thay đổi, nhưng sao lại lập tức nhớ tới cái gì đó, vẻ mặt bỗng trở nên khẩn trương, có chút mất tự nhiên nói.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 Nghe nói người tu tập thuật này có thể đem hồn phách của người ta rút ra, dùng pháp thuật chuyên môn để trả tấn. Nghe nói loại pháp thuật này trực tiếp làm cho linh hồn thống khổ, cho dù người có ý chí kiên cường như thế nào cũng tuyệt đối cũng không chịu được nữa cắt. Hơn nữa tu sĩ nguyên thần càng cường đại, thống khổ phải chịu càng mãnh liệt, thực sự làm cho tu sĩ ngay cả nói đến thôi cũng phải biến sắc. Lời đồn có quan hệ đến luyện hồn thuật đều có khắp nơi trong tu tiên giới, trong đó truyền lưu rộng nhất chính là tu sĩ tu luyện luyện hồn thuật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 Nhưng bây giờ đối phương lại cho rằng mình có thể thi triển luyện hồn thuật, hơn nữa cực kỳ sợ hãi. Cái này làm cho hàng lập động tâm, chuẩn bị sai rồi thì cho sai luôn. ta hỏi người lần nữa, rút cùng ngươi có lại lịch như thế nào? Vì cái gì mà muốn giả mạo tu sĩ Linh Thú Sơn? Hàng lập không trả lời đối phương dùng hay không dùng luyện hồn thuật, ngược lại lạnh lùng hỏi. Cách hàng lập né tránh không đáp càng làm cho người này tin tưởng thêm vài phần, sắc mặt không khỏi lộ ra vẻ sầu thảm, nhưng môi động vài cái vẫn không có ý muốn mở miệng gặp tình cảnh này, hàng lập không hề nói cái gì vô nghĩa, mà thấp giọng đọc vài câu chú ngữ. ngay cả chính mình cũng không hiểu, không hề khách khí dơ tụ hồn bát đến trước mặt người này. nghĩ đến khí âm hàn từ trong bát, cho dù tu sĩ trút cơ kỳ như hàng lập vừa tiếp xúc cũng phải trùng mình một cái. hiện tại tu vi khúc hồn hạ xuống luyện khí kỳ, tự nhiên lại không thể ngăn cản. cho nên vừa phóng bát trước mặt, vì này liền thấy cả người lạnh vô cùng, thật giống như nguyên thần bị đóng băng, phản phất như ngàn vạn mũi kim đâm vào sâu trong linh hồn của hắn. Chỉ một lát sau, vị này rốt cuộc cũng nhịn không được thống khổ, hét thảm lên một tiếng Cơn mặt liền bắt đầu bị vặn vẹo biến hình Không còn rồi, tao còn không có chính thức làm phép đó, đến lúc đó thống khổ chỉ gấp trăm lần hiện tại mà thôi Hàng Lập lời nói mơ hồ phiêu hốt, bỗng nhiên vang lên bên tai hắn Gấp trăm lần hả? Vị này vừa nghe Hàng Lập nói như thế, thiếu chút nữa sợ hãi ngất xỉu Thống khổ hiện tại hắn còn không thể tiếp nhận được nữa khác nếu gấp cả trăm lần như vậy không phải là làm cho nguyên thần vì đau đớn mà tan thành mây khói hay sao? đây tuyệt đối là luyện hồn thuật trong truyền thuyết khúc hồn nếm đủ đau khổ đã không còn hoài nghi bởi vậy nhìn thấy hàng lập lại bấm pháp quyết hắn không dám ương bướng vội vàng sửa lại lời nói đạo hữu và thủ hạ lưu tình ta nói là được rồi các hạ có thể hay không trước tiên đem hồn khí thu hậu lại đi ngàn dặm lần đừng thi triển luyện hồn thuật nữa mà bởi vì hắn bị khí âm hàn của bác xâm nhập lạnh đến ngay cả thanh âm nói chuyện cũng thay đổi nếu không phải trên người hắn còn chút linh lực hộ thể hơn nữa thân thể khúc hồn cường hãn hơn xa thường nhân nếu không chỉ sợ sớm đã bị cứng ngắt rồi sớm nghe lời như vậy có phải là miễn được nếm mùi đau đớn rồi không hàng lập lộ ra bộ dáng đây là ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ giống như tùy ý thu hồi bát kỳ thân trong lòng hàng lập cũng thầm thở phù một hơi bởi vì cho dù vị này không nói vậy không lâu sau hàng lập cũng sẽ thu hồi tụ hồn bát bởi vì khí âm hàng của pháp khí này làm cho người tiếp xúc trực tiếp là hàng lập đồng dạng cũng cảm thấy ăn không tiêu, thực sự không thể nào tiếp tục cầm trên tay. khúc hồn thấy hàng lập thu hồi pháp khí mà hắn cho rằng là hồn khí thở phào một hơi. tốt nhất là đừng dùng mấy lời nói láo để qua mặt ta. ta tự nhiên có thể dùng pháp thuật liên quan kiểm tra độ thật giả của ngươi. ta nghĩ các hạ sẽ không ngu đến mức gì bí mật gì đó mà làm cho chính mình hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể luân hồi. thanh âm của hàng lập lạnh như băng. những lời này làm cho khúc hồn nhớ tới đau đớn vừa được cảm nhận, cả người không khỏi run rẩy một chút, sắc mặt cực kỳ khó coi.